các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cái ngày mà trước khi chết á lúc anh Khèn còn sống bình thường ảnh hay chơi đánh bài sập sám. khi đánh bài thì lúc đó cũng có bốn người hết một bốn kha bốn người anh Khèn nè rồi chú nhân chú nhân là ở cái nhà đối diện với nhà tôi rồi thêm chú quế chú quế này thì nhà đâu tôi không có biết nhưng mà tôi biết chú quế này chơi rất thân Với cái nhà cạnh của nhà chú Nhân. Rồi người ta nói chú Quế là đồng hương với cái nhà đó cho nên rất thân. Còn người nữa lâu quá là tôi không có nhớ tên. Có bốn người, bốn tay đánh bài cùng nhau bên sập sám này. Đều tụ tập tại nhà chú Nhân. Rồi đánh bài mà ăn tiền với nhau, sát phát với nhau. Từ ngày mà A Khen chết, xong bài đó giải tán tại vì thiếu hết người ta. Mà không biết sao trong xóm Không quen, không thân hay là không có hộp Kiếm thêm tay nữa cũng được Mà vậy mà không có Khi mà A Khèn chết là giải tán Rồi trong xóm tôi mới nói đùa với nhau A Khèn chết rồi Thế nào cũng về rủ mấy cái người đánh bài chung Xuống dưới đánh bài dành cho vui Chứ ông điền mình xuống thiếu tay Nói nói chơi vui thôi chọc ghẹo Không biết A Khèn làm thiệt hay sao đó Mà chẳng bao lâu sau khi A Khèn chết rồi Lại có thêm một người chết nữa đó là chú Quế Mà có điều chú Quế này cũng đang khỏe ru à Đâu có đau ốm bệnh tật gì đâu Bỗng dưng cái chết à Thế là mọi người trong xóm sợ quá Không ai dám nói chơi nữa Sợ nói nó thành thiệt Và cái người sợ nhất phải nói là chú nhân Rồi cái chú mà tôi nói tôi quên tên gì đó là còn hai chú còn lại Bốn tay đánh bài mà Bây giờ chết hết hai còn có hai sợ là phái rồi thế là mà kéo vô nhà anh Khèn thấp nhang khấn giái rồi xin làm ơn làm phước để cho họ sống tiếp tục bây giờ đừng có kéo họ xuống dưới đánh bài nữa vậy đó nghe, mà hình như á Khèn nghe rồi cho nên tới bây giờ họ vẫn sống nhăn không có chuyện gì xảy ra hết còn cái câu chuyện này cũng có liên quan đến cái chú Nhơn mà dính con trong đó nữa chút xíu à. <cười> Bây giờ con xin kể về cái căn nhà của chú Nhân. Và con cũng dùng cái danh xưng là tôi để kể lại nghe chú. Nhà của chú Nhân này có hai cái cửa. Cửa chính nó nằm ở ngay cái con hẻm cục. Đi ra đó, cỡ ba căn nhà, quẹo trái một cái. Rồi đi khoảng 4-5 mét nữa là tới được. Như tôi nói, xóm tôi nó dài dữ lắm luôn. Từ đường đi vào tới nhà tôi chưa được 10 mét thì nó đã có hai cái con hẻm nhỏ ăn thông ra hai đường rồi. Rồi hai cái con hẻm này đi tắt qua, cái xóm khác cũng được. Còn cái cửa thứ hai của nhà chú là đối diện với cửa cổng nhà tôi. Nhà chú Nhân ngày xưa đó, có hai điều. Thứ nhất là chứa chấp đánh bại. Và thứ hai đó, đặc biệt là chú mở luôn cái tạp quá nhỏ ở tại nhà, bán nước ngọt, thuốc lá. Rồi có những món ăn vặt như kem chuối hay là sữa chua tức là dâu ua đó. Bánh kẹo có. Cái cửa trước nhà chú Nhân nhìn xéo qua là căn phòng của chú Danh. Nhà chú Danh cũng dài lắm nha. Mặt tiền ở ngoài đường rồi đi vào trong hẻm. Mà chú Danh trong xóm gọi là Danh ke Đó là biệt danh. Tại vì trong xóm này chỉ có chú chơi ke thôi. Chơi từ trước nhà giải phóng luôn. Má chú là bà Bảy bây giờ con chơi xì si ke bỏ cũng không đành mà cho ở chung trong nhà không được bởi vì ai mà vướng mắt vào đường hút chích rồi đó không có tài sản nào mà chịu cho nổi đâu lần lượt nó cũng cuốn gói đi hết cho nên bà bảy làm sao bây giờ ngăn luôn một cái tấm vách giống như phòng trọ vậy đó ở trên tấm vách bà làm một cái lỗ người chung qua không có được chỉ ló cái mặt hay đưa đồ qua thôi rồi hằng ngày đó bà mấy Mở cái lỗ đó đưa cơm qua, ngày cứ hai bữa vậy, kèm theo một ít tiền cho con mình. Coi như bỏ thí đi, coi như không có đứa con này, coi như là ở hàng xóm vậy đó. Cần giúp đỡ bà cho cơm nước ăn với tiền bạc vậy thôi. Khi đó là cũng cỡ năm 1990 90, 90 thì tôi đã được 16 tuổi rồi. hàng ngày tôi vẫn thường thấy chú Danh đạp xe đạp đi ra Sài Gòn rồi tụ tập ở ngoài công viên gần Sài Gòn nó để mà hút kích những người khác. Thì cái thời đó nó đâu phải giống như bây giờ, không có đập đá hay là không có heroin gì hết, nó chỉ là thuốc phiện thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net